câu truyện Mạt Thời Đền tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập thứ 5: Mộ Hoàng bị tử. Chương thứ 29: Cốc tài Molotov.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 Dân có thể đây là các cảnh vệ của viện nghiên cứu bí mật phía trên. Tiền béo bịt mũi, đưa chân đá mấy khúc xương đã bị ngầm nước nhiều cả giả ấy lên. Chúng tôi thấy thế, đều không khỏi nghĩ. Trong đường ống, làm sao lại có sắc của quân Nhật nhỉ? Cả bó đang định xem cho rõ ràng. Bỗng phát hiện đường ống chật rùng lên, như thế trời xoay đất chuyển. Nhưng đó chỉ là ảo giác của mắt. Giữa chân chúng tôi không hề có cảm giác rung động.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 mà còn có thể ăn xác đồng loại cùng với xác chuột, xác ròi bò trong đường cống ngầm để duy trì sinh mệnh. Lũ dán vốn tiệp phục bất động, chậm chậm cắn xé lẫn nhau, giờ có một bộ phận nhỏ bị ánh lửa và tiếng bước chân làm kinh động, lập tức nhảy bật lên. Trong chớp mắt đất nảy sinh phản ứng dây chuyền, tất cả dán trong đường ống tựa như sôi sùng sục, bay loạn xạ, vách tường biến thành một cái hố đèn xoay chuyển cuồn cuộn, rất nhiều dán rơi xuống, trên đầu trên vài chúng tôi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 bỏ thẳng vào mạch vào trong não người, chúng tôi đành phải ra sức hất những con rắn giờ trên người mình xuống. Lũ rắn bò rất nhanh, muốn chạy cũng không kịp, đành phải vùng thuốc lên xua bọn chúng ra xa. Chỉ mong cái lũ khốn kiếp này mau chóng chạy hết đi. Bốn người hơi định thần lại, dốc hết toàn lực, dùng hết những thứ có thể dùng, cuối cùng đã lợi dụng mấy ngọn đuốc xua hết lũ rắn như dòng nước lũ ấy ra khỏi mình. Một lúc sau, lũ rắn trong đường cống ngầm đã dần dần ít đi. Tôi vươn tay giúp Đinh Tứ Điểm và lão Dương Bị, hạt mây con dán còn sót lại trên người xuống. Sắc mặt ai nấy tái nhợt, tha để ác quỷ bắt linh hồn đi, còn hơn là bị lũ dán châu sống từ từ cắn chích. Tuyển béo nói với chúng tôi, "Nhà lồng lũ dán tản đi rồi, chúng ta mau sống giật thôi." Tuyển béo còn chưa kịp dứt lời, bỗng nẻ lão Dương Bị kêu lên một tiếng, cả người đột nhiên chầm xuống, như bị thứ gì dưới nước kéo ngã lăn. Tôi và Đinh Tứ Điểm phát giác có điều không ổn vươn tay già kéo ông lại, nhưng thứ đang kéo chặt lão Dương Bỉ kia rất khỏe. Tuy tôi đã chụp được cánh tay ông, nhưng cơn bị luồng sức mạnh không kiếp ấy dẫn động, hai chân loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã lăn vào giữa đám bụi đất. Tính tự điểm thì không mày như thế, cô chụp được vạt áo của lão Dương Bỉ để ngăn thứ gì đó kia kéo ông già về phía sau, nhưng sức tay có hạn, lại thêm dưới chân trơn tuột đứng không vững, vậy là liền ngã oạch. Nhưng cô vẫn không buông tay, liền bị kéo theo ông già và sâu bên trong đường cống ngầm tối om. Lúc này Tuyền Béo đã rút ra khẩu nam bu 14. Tôi thấy trong bóng tối không nhìn rõ mục tiêu, rất dễ ngộ thừa người khác. Hơn nữa với sức như vậy thì cái thứ đang lôi lão Dương Bỉ và đinh Tư Điểm kia cũng không hề nhỏ được. Cùng lúc ấy trong lòng tôi cũng chợt hiểu ra lai lịch của những bộ xương này. Rất có khả năng là khi xảy ra sự cố, vài người muốn chạy thoát qua đường này nhưng lại gặp phải cái thứ chết người kia, kết quả là đều mất mạng trong đường cống tối om. Bốn kị người thì không thể dò dự, bà không thì chỉ có thể thu lại sắc của hai người ấy mà thôi. Ngay đoàn tôi lập tức rút cây đao khạng hỉ, hô lên một tiếng với tiền đéo, đờn nổ súng, ném đuốc về phía trước. Vừa dứt lời, cả người tôi đã lao bắn đi như một mũi tên. Ngón đuốc của lão Dương Bỉ và Đinh Từ Điểm đã tất lỗi từ lúc bị kéo ngã xuống bồn, làm cách mạng phải tích kiệm, chúng tôi không nỡ dùng đến đèn cung bình của người nhà kia, chỉ dùng quần áo và đồ đạc trong phòng ông ta làm thêm mấy cây đuốc thô sơ. Loại đuốc này có lợi cũng có hại, nếu trong đường hầm có chúng động rắn rết gì đấy, cầm đuốc cũng có thể xua chúng đi tựa xà, hơn nữa còn có thể phán đoán chất lượng không khí, có hại với con người hay không. Nhưng nhược điểm là phạm vi chiếu sáng rất có hạn, chỉ được mấy bước đằng trước, hơi xa một chút thì chẳng thấy gì nữa. Một tay giơ đuốc đuổi theo, đành phải bảo tiền béo ném cây đuốc trong tay cậu ta ra, như đếm pháo sáng dò đường, tranh thủ thời gian ngắn ngủi trước khi ngọn đuốc rơi xuống tắt lụi, để nhìn rõ tình hình khoảng 10 mấy mét phía trước mặt. Tôi vừa cất bước, ngọn đuốc sau liền bay vù qua vài, vạch một vạch parabola thấp trong không gian tối tăm, rồi rơi xuống đống bồn phía sau tắt ngấm. Nhờ ánh lửa lóe lên trong khoảnh khắc ấy, tôi đã kịp nhìn thấy, chỉ cách mình khoảng vài bước chân trước mặt, đường ống đã bị vỡ ra một cái hố lớn, đường kính khoảng gần 1m, bên trong sâu không thấy đáy. Tôi chòng cái hố ấy, vươn ra mấy cái chân đốt to tướng, có mặc màu đen, bên trên mọc đầy lông cứng cũng màu đen. Chừng mấy cái chân này đã kéo đinh tự điểm và lão Dương Bỉ xuống cái hốc tối tăm đó. Lão Dương Bỉ bị mất trọng tâm ngã nhào xuống, không biết có bị thương tích gì không. Ông già vẫn gắng sức vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng không thể nào vận sức lên được. Xung quanh thì bị người đè lên, muốn nổ súng cũng chẳng có cách nào. Đinh Tự Điểm nằm bò dần đất, tay vẫn giữ chặt vạt áo của lão Dương Bỉ, nghiến răng nghiến lợi kéo về phía sau, nhưng chẳng ích gì, chân cậu cũng bị vật kia kéo nhanh về phía cái hố ấy. Tôi giẫm lên lũ rắn.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 nên mới muốn kéo lão Dương Bỉ xuống sầu bên dưới xử lý. Tôi đuổi theo đến trước, mượn ánh đuốc trên tay, phát hiện trong cái hố sầu ấy toàn là xương người. Sầu bên dưới có mấy con gián to đến phát kiếp đang bò qua bò lại. Tôi nóng lòng cứu người, cũng không kịp nhìn cho kỹ, vội vùng cây trường đào lên chém giả xuống. Ý đồ chặt con sâu tiền đang lấp ló trong hang này ra làm đôi, giải vây cho lão Dương Bỉ và đinh tử điểm. Không ngờ động tác của con sâu tiền cũng cực kỳ nhanh.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 cái chân mọc đầy lông đen giật mạnh một cái, cả tôi và lão Dương Bỉ, Đinh Từ Điểm đều lọt nửa người xuống biển dưới rồi. Trong lúc hỗn loạn, Đinh Từ Điểm đã bật đường cái đèn bình công bình chao trước ngực lên. Trong cổ sáng lắc qua lắc lại ấy, lão Dương Bỉ đang dùng tay chống lên một bộ xương người chết. Bộ xương đó bị kẹt cứng trong khe nứt sát vách tường. Ông già gắng hết sức lực, cuối cùng phần nào căn được đã lao vào bên trong của ba người chúng tôi. Tàu thay phía trước mặt toàn là những cái chân côn trùng đang khu hoạt động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 sắc đơn lực bạc, trạng thể xoay chuyển nội tình thế. Tôi không khỏi cuống lên, lớn tiếng mắng chửi tên béo sợ so mãi không chạy tới giúp một tay. Đàng lục tiến thoái nึก làn ấy, chợt nghe phía sau có tiếng người hô lớn. "Đừng nôn nóng, giải cấp bẩn hạ trung đông các vị, chờ con nôn nóng, tôi mang rượu cốc tai đến đây." Tôi và lão Dương Bỉ, một màn cố sức chống đỡ, một màn dùng đào ngăn những cây trần móc cầu bên trong đàng vườn già. Nghe thấy tiếng kêu ấy, liền biết ngay là tuyển béo đang chạy tới.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 Sau đó cậu ta xách lưng cả tôi lên lão Dương Mỹ, kéo mạnh giật nửa người bị kéo vào trong cái hố của Hà Trung Tội ra bên ngoài. Con sâu tiển trong hố bị kéo ra một đoạn, nó thấy miệng ăn đít miệng rồi mà còn bị giằng đi mất, nào chịu nhà già đang đứng sân tới kêu Hà Trung Tội trở lại. Đúng lúc ấy, khẩu pộc hồng trước tay tuyển béo, nhà liền hai phát đạn, làm thân nó rụt cả lại. Đính tới điểm nhắm chuẩn cơ hội ấy, liền quang luôn bình rượu mạnh đang cháy phừng phừng vào trong hố. Thứ rượu của người Nga đó uống vào miệng, thấy nóng bỏng như dao cắt, đồng độ cồn cực cao, cộng với bên trong đó có một ít chất hóa học lùng tùng, có thể còn tăng thêm tác dụng cháy, nên vừa nếm ra lập tức bùng lên ngùn ngụt. Cây hố bên dưới đường cũng ngầm thành biển lửa, lũ rắn và con sâu tiển ở bên trong bị đốt cho lăn lòng lốc, không biết có bao nhiêu con đã vùng vẫy lăn lộn mà chết ở trong ngọn lửa ấy rồi. Hồi chúng tôi đấu tranh vô trạng chống phản động và Hồng vệ binh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 Nhưng cũng không có gì đáng ngại, lúc này trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng, cùng chẳng thấy sợ dirit gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn cái hố đang cháy bừng bừng bên dưới, ánh lửa đã yếu dần, lâu dần chưa bị thiêu chết, lại bắt đầu bò ra bò vào chỗ khe nứt, nhìn mà rùng hết cả mình. Chẳng ai muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, vậy là bốn người vội vã ríu lẫn nhau tiếp tục tiến lên. Bên trong đường cống ngầm bốn bề đều có nguy cơ, chúng tôi lo lại gặp phải nguy hiểm gì khác. Bẻ xem bản đồ tìm một lối ra gần đó, có thể thông lên mặt đất. Chỗ này cũng rất gần với tòa nhà chính rồi. Vậy là cả bọn đều giở bước chạy nhanh đến đó, cho dù phải vòng hơi xa một chút, nhưng không ai chịu đi đường tắt, trong cái ống cống mỗi lúc một nhiều rắn với ròi bọn này cả. Ở chỗ rẽ ngoặt trong ống cống, có một cầu thang sắt gắn vào vách tường. Tiền béo leo lên trước tiền, đẩy cái nắp xi măng cốt thép biển trên ra. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Sau đó đinh từ điểm cùng leo thang trủi lên. Lão Dương Bỉ thẫn thờ chuẩn bị leo lên sọc cổ. Tôi thấy ông lão thần sắc ảm đạm, nhưng dường như không phải là vì một phen kinh hoàng vừa nãy. Ông già này bình thường trầm mặc ít nói, bộ dáng lúc nào cũng như tâm sự trùng trùng, kể cả lúc mọi người vui vẻ, ông cũng chỉ không hút thuốc, tí hát mới bày dân ca buồn thảm của quê nhà. Từ sau khi tiến vào động Mạch Nhãn, ông lại càng hay thở ngắn than dài, có lúc khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần thì chẳng bao lâu sau lại thẫn thờ cả người ra thầm nghĩ, có lẽ tại ông già biết được chân tướng của sự việc năm xưa, thì gia người anh em của ông bị người Nhật hại chết, còn ông thì do quá mê tín mà không dám xông lệnh cứu người, trong lòng mơi cứ mãi cảnh cánh không yên. Tần mệnh trong hoàn cảnh của lão Dương Bỉ, tâm trạng này tôi rất hiểu, đặc biệt là cái lò đốt xác ấy, rất có thể đã thiêu đốt thi thể của em trai ông. Tức cảnh sinh tình, tự hỏi làm sao mà không uất chột được. Để hiểu sự đồng tình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 Tiên bé và Đinh Tư Điểm đều tắt đèn cung bình treo trước ngực đi, nhờ kỳ hai người họ và lão Dương Bỉ đưa mắt nhìn xung quanh, thật xác người nào người nấy đều rất kỳ lạ. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của họ, bất giác xưng người già, nơi này sao trông quẻn quá vậy?